Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đồng nhìn quanh, thở phào nhẹ nhõm, lấy hẳn lại bình tĩnh. Vì trên giường không có ai, gối chăn vẫn nguyên vẹn, chiếc võng cũng trống trải, nằm im giữa nhà. Như vậy, mọi chuyện vừa diễn ra hoàn toàn chỉ là ảo giác, do tâm lý kinh sợ tạo nên mà thôi. Đồng tự trấn an như thế, và để chắc an hơn, đồng lục lọi các ngăn kéo, có bao nhiêu cây đèn cầy đem đốt lên hết. Gã gión rén đi quanh nhà một vòng Căn phòng hoàn toàn bình lặng Đồng nhìn ra sân Cảnh vật cũng hoàn toàn bình thường Bây giờ đồng mới an tâm ngồi xuống võng Tuy vậy nhìn đồng hồ thấy đã quá khuya Đồng quyết định phải về Tìm toàn Gã đứng dậy bưng cây đèn bão xuống sân Nhưng chưa kịp ra tới cửa Bỗng nghe có giọng nói con gái từ đâu vọng lại Rất xa xăm Rất mơ hồ Nhưng rõ ràng như rót vào tay đồng Ở lại đây với em Đừng đi anh ơi Ở lại đây với em Đồng há mồm kinh hãi nhìn quanh Ngước mắt lên cả nóc nhà Nhưng dĩ nhiệt không thấy ai Còn đang run dày sừng sốt Thì giọng nói ấy lặp lại một lần nữa Như van nài và gần gũi hơn Anh đồng đừng ơi Ở lại đây với em Đồng hoảng hốt toan bỏ chạy ra cửa Nhưng đôi chân cứng đờ như bị ráo chặt vào sàn nhà Từ ngoài cửa sổ đã thấy cái bóng trắng Bay lơ lửng từ xa đến, càng lại gần thì càng lớn dần. Và lạ lùng nhất là cái bóng trắng ấy bay xuyên qua bức tường, ập đến trước mặt đồng. Gã nhắm mắt lại và kêu thét lên. Khi mở mắt ra thì thấy Xuân mặc áo tang tóc xóa ra mặt xám ngắt. Và đôi mắt quần thâm đang ngồi ở mép giường dư tay vẫy động Lại đây với em, anh ơi, lại đây với em. Vừa nói xuân vừa đứng dậy, từ từ tiến lại phía đồng gã hét lên và ngã cụ trên sàn gỗ. Chiếc đèn dầu rớt xuống, lăn lắp bên cạnh đồng lửa bén cháy bồng lên. Gió từ ngoài bỗng thổi ào vào, làm bật tung các cửa sổ và cửa xa vàng, đầy ngọn lửa, lan thật nhanh, cháy phần phần, khách nhẹ. Buổi tối hôm ấy, cơm nước xong, bà nhường tháp nhang trên bàn thờ đác rồi bảo trồng. Tôi đi ngủ sớm ông ơi Mấy hôm liền Đêm nào cũng gần thức trắng Ông Nhường đang ngồi chậm ngâm uống trà Lơ đãng không trả lời Cả hai hôm nay Đầu óc ông liên tục bận tâm Về giấc mơ của vợ Và chả hiểu sao ông cứ đoan quyết là đồng Có liên quan đến cái chết của con ông Nghĩ như thế Mà không làm gì được Khiến ông vô cùng ái náy Cứ bận thần ưu tư từ sáng đến giờ Bà Nhường lên giường nhắm mắt lại Bà cố dỗ giấc ngủ Nhưng rồi lại hồi hộp đoán trước là đêm nay Biết đâu con mèo đen lại xuất hiện Đánh thức bà giữa đêm khuya Đang miên man ngẫm nghĩ Bỗng nghe tiếng khóc lớn bên hàng xóm Bà ngồi bật dậy và hỏi vọng ra Ờ nhà ai khóc thế hả ông Ông nhường cũng vừa đứng dậy Giáo rác nhìn sang mấy căn lân cận Rồi ông rẻ giặt đáp Hình hình như bên nhà thằng Đồng Để để tôi chạy sang xem chuyện gì Nghe nhắc đến đồng, bà Nhường tò mò bật dậy và tuột xuống. Ông, ông đợi tôi đi luôn thể Hai người sang tới nơi. Quả nhiên cả nhà đồng đều đang vật vã khóc. Người ta vừa mang đến cái xác của đồng, cuốn trong chức chiếu, đặt lù lù giữa nhà. Toàn thân đồng bị cháy đen, từ đầu đến chân, không còn nhận diện được nữa. Bà Nhường bày tỏ vài lời phân yêu với gia chủ, rồi tròn mắt, nói nhỏ vào tay chồng. Lạ quá ông nhỉ? Sao lại có sự trùng hợp như thế này Ông Nhường gật đầu không đáp Trên đường về Bà Nhường dặn chồng Ôi, Ông liệu mà chạy sang phụ giúp gia đình nhà người ta kẻo thiên hạ lại trách Chả gì thì thằng Đồng lúc còn sống Nó cũng hết lòng lo đám ma cho thằng Đắc nhà mình Hòn đất ném đi Thì hòn trì cũng phải ném lại ông à Ông Nhường lại gật đầu Nhưng vẫn không nói gì Ông đang bận tâm nghĩ đến những sự kỳ bí trong cuộc đời Mà ông không thể hiểu nổi Ông chỉ biết rằng kể từ đêm hôm ấy, con mèo đen không bao giờ còn xuất hiện ở cửa sổ nhà ông nữa.